Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megapan.vn. Oh oh, oh, oh oh Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 44 của tập truyện Oxford thương yêu, tác giả Dương Thụy, giọng đọc, Hiền Lương San, biên tập, Green Star. Trở về. Đám cưới ở Oxford hoàn toàn trong không khí thân mật với một ít khách mời là các giáo sư và bạn bè đồng nghiệp. David Queen xin cáo lỗi không đến dự vì đang đi công tác ở Thái Lan. Anh nói rất có khả năng trong 2 năm nữa anh được cử sang Việt Nam làm giám đốc một quỹ đầu tư. Kim vui mừng đón nhận tin này, cô hy vọng có thể trả ơn sự nhiệt tình của anh ở quê hương của mình và còn lên kế hoạch làm mai Thụy Vũ cho David. Cô nghĩ hai người sẽ rất xứng đôi với nhau. Vì Ville đột ngột xuất hiện ở đám cưới cùng Mauricio, làm Fernando nhìn Kim dò hỏi. Kim không gặp Mauricio từ lâu, nếu không cũng sẽ mời dự ngày vui của mình. Tuy thắc mắc nhưng mọi người vẫn chào nhau vui vẻ. Mauricio kéo Kim ra để có dịp hỏi nhỏ. Cái quần bơi của anh đâu rồi? Sau đêm Giáng sinh đó anh ngại gặp em vì sợ Fernando xuất hiện đột ngột. Mỗi lần như vậy đứng tìm lắm. Kim cười. Nói sau nhiều lần nhắn Mauricio mà anh không chịu đến Giận quá Cô vứt cái quần và mắt kính vào sọt rác lâu rồi Nhưng chiếc nhẫn màu đỏ thẫm hình trái tim thì vẫn còn Em thường đeo nó Kim nháy mắt tiết lộ Fernando không biết của anh tặng đâu Đừng lo Anh ta còn khen nhẫn đẹp nữa đấy Mauricio lại nhìn Kim đắm đuối Em mặc áo dài Việt Nam gợi cảm kinh khủng Còn hơn mặc bikini nữa đấy Vậy sao hồi nào đến giờ không cho anh có dịp ngắm Lolita của anh Kim bật cười với Mauricio Nhưng e rè liếc sang Fernando thăm chừng Fernando và Vivi Lê Đang thì thầm gì đó trong một góc khuất Tối về Fernando kể Vivie khoe Đang yêu chân thành anh chàng Mauricio Và có thể Hai người sẽ làm đám cưới vào mùa xuân năm nay Kim cười ngặt ngẽo Nói không tin hai người đó Có thể yêu nhau được Dù suy cho cùng có vẻ hợp nhau về khoản đó Fernando nhún vai Anh thấy cuộc đời này không có gì là không thể Rồi nhìn Kim ngụ ý Làm cô ngượng ngùng kêu lên Ý anh nói lý ra anh và em cũng không thể yêu nhau chứ gì Nhìn Fernando kiều hãnh đáng ghét Kim buột miệng tiết lộ Mình cũng xin được việc làm ở Sài Gòn rồi Trong công ty hàng tiêu dùng đa quốc gia U Sao? Fernando bất ngờ kêu lên Em cũng năng động quá chứ, người ta cho em làm chức gì, có được làm manager không? Kim dương dương tự đắc. Được chưa ạ, về tới Sài Gòn nhận chức rồi em sẽ được gửi qua Hà Lan đào tạo liền. Thật không? Em đi bao lâu? Ba tháng. Kim thở dài. Cái gì cơ? Fernando cố kìm nhưng không thể không nhảy dựng lên. Em giỡn hả? Em bắt anh qua Việt Nam làm dễ, rồi bảo anh ở đó bơ vơ 3 tháng một mình sao? Rồi gia đình em đối xử tệ với anh thì làm sao? Công ty bên đó đã thuê cho anh một căn nhà có tới 4 phòng ngủ cho anh, nhưng anh sống làm sao được trong căn nhà to lớn đó mà không có em chứ? Kim chiều chọc. Anh mà biết sợ ai? Em đâu có dám bắt anh, tự anh muốn qua Việt Nam mà. Giờ cho anh biết cảm giác của em khi anh thông báo bỏ lại em ở Oxford để qua New York làm việc 3 năm. Fernando sững người nhìn Kim, anh nghẹn họng, tức giận nhưng không có cớ gì để phản ứng. Cuối cùng, Fernando chỉ biết buồn giàu trách. Dù sao bây giờ, em với anh cũng là vợ chồng rồi, ít ra cũng phải bàn với anh một tiếng chứ. Kim nhìn vẻ đau khổ của anh, không nỡ đùa nữa. Cô thú nhận đã từ chối người ta rồi, tưởng Fernando vui mừng, không ngờ anh còn phản ứng dữ hơn. Em khủng hả? Sao lại bỏ qua một cơ hội tốt như vậy? Em có biết công ty You có tên tuổi lắm không? Mà một người chưa có kinh nghiệm nhiều trong doanh nghiệp như em, được tuyển làm manager đâu phải dễ, lại còn được gửi đi đào tạo tại công ty mẹ nữa chứ. Em không bảo anh bơ vơ ba tháng một mình ở Việt Nam được. Kim nén cười, nhắc lại lời Fernando. Tội nghiệp lắm. Thôi đi. Fernando ngựng ngùng hét toáng lên. Anh đâu phải con nít. Anh mà biết sợ ai chứ? Anh không muốn làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của em Kim nhún vai Mọi chuyện xong rồi Em đã từ chối rồi mà Thôi không nhắc đến nữa Tại anh làm em thấy ghét quá Nên mới kể cho anh nghe thôi Ủa? Mà dù sao hôm nay cũng là đêm tân hôn của mình mà Anh không có ý định động phòng với em sao? Fernando quạo cọ Động phòng cái nỗi gì? Em quay anh như trong chóng ấy, Mới cưới xong đã bị em chơi cho một vố rồi Kim bật cười, nhỏ nhẹ nói với Fernando rằng cô chỉ muốn tự xoay sở tìm việc một mình để làm anh ngạc nhiên. Khi được nhận lời sau buổi phỏng vấn ở London về, cô cũng muốn chia sẻ với anh, nhưng biết người ta kèm theo điều kiện đi đào tạo ba tháng, cô đã quyết định từ chối. Thật ra, hai người đã chờ đợi nhau quá lâu rồi, giờ vắng thêm vài ba tháng nữa cũng không sao nếu điều này thật sự cần thiết. Nhưng em với anh còn có dự án cá nhân riêng phải thực hiện Điều này quan trọng hơn với em Fernando đang giận Anh bỏ vào nhà tắm không để ý đến lời Kim làm cô cụt hứng Tối đó Fernando tiếp tục giữ vẻ mặt buồn bực Dù vẫn ôm Kim vào lòng ngủ như một thói quen Cô thở dài Giữ lại một tin quan trọng Mình muốn báo với anh Sáng ra Fernando giả vờ quên chuyện xích mích tối qua Anh mỉm cười nhìn Kim nói chào em vợ của anh rồi vội vã hối cô dậy chuẩn bị ra ga cho kịp chuyến tàu đi Edinburgh hai người sẽ hưởng tuần trăng mật vài ngày ở thủ đô của Scotland trước khi thực sự rời nước Anh ở Lisbon mẹ Fernando cười nói suốt buổi tiệc cưới và kéo anh ra nhảy với bà đến mệt nhòi mới thôi em trai Fernando lịch sự mời Kim nhảy một bản và đột nhiên tiết lộ lần đầu gặp chị Tôi cố tình trêu nên nói Fernando từng thất tình chết lên chết xuống. Thật ra, anh cũng thất tình một lần, nhưng không đến nỗi chết. Với một phụ nữ lớn tuổi hơn mình nhiều nên bị cha mẹ tôi ngăn cản. Fernando buồn quá bỏ sang anh du học. Không ngờ sau này lại dẫn chị về giới thiệu là bạn gái, một người trẻ măng hay nhõng nhẽo khác xa cô gái trước. Thật tình tôi không hiểu nổi tình yêu là cái gì nữa. Kim ngạc nhiên nhận ra mình tuy hơi bất ngờ trước thành tích yêu người lớn tuổi của Fernando nhưng không thấy ghen tí nào thậm chí khi thằng em cho cô hay tên cô ta đúng là Luciana Kim cũng thấy lòng bình thản mẹ Fernando đã mua một con mèo bỏ trong thùng để tên cô gái đó, bà cố tỉnh đặt con mèo ngay góc đường vào giờ Fernando đi làm về cho anh lượm nuôi tưởng sẽ quấn quýt con mèo mà ở nhà, rốt cuộc Fernando vẫn bỏ đi Oxford Kim định nói, tôi mà Fernando còn bỏ đi Mỹ được, nói gì con mèo có đủ sức hút anh ta ở lại. Sau lễ cưới, hai người ở lại Lisbon 10 ngày, mẹ Fernando mong được tha hồ chăm sóc các con và muốn Kim có dịp tìm hiểu thêm về quê hương chồng. Bà nấu toàn những món đặc sản của Bồ Đào Nha với thật nhiều hải sản như chai, sò, cá tuyết, cá bơn. Fernando tự hào cho Kim biết. Sách mỏng nhất ở Anh là cuốn về ẩm thực, có mỗi fish and chips, đơn giản làm quốc hồn quốc túy. Còn sách dày nhất trong nhà này là cuốn siêu tầm các món ăn của mẹ đấy. Bà có cả một tủ gỗ đựng gia vị từ hạt tiêu đủ màu, gừng, nghệ tây, ớt bột, quế hương, cà ri, rau mùi khô, đến những thứ không thể gọi tên đến từ nước Ai Cập, Ấn Độ, Brazil. Người bồ đảo Nha rất thích sử dụng gia vị và ưa pha trộn chúng phức tạp, làm thành những món ăn không cách gì bắt trước được ở một nước khác. Mẹ chồng gợi ý, Kim nên học nấu món súp caldo Verde vì đây là món đặc trưng bồ đảo Nha rất được Fernando yêu thích. Kim e rẻ từ chối. Fernando biết nấu ăn mà, tự anh ta nấu lấy còn phải hơn không ạ? Mẹ chồng cô lắc đầu dù vậy nếu người vợ biết nấu một món đặc biệt cho chồng sẽ được chồng cảm kích hơn con ạ. Fernando nháy mắt nói gì đó với mẹ bằng tiếng bồ đào nha rồi cả hai cười phá lên làm kim chuột dạ. nó nói mẹ Fernando dịch lại trong trường hợp của con nếu con đừng nấu thì nó sẽ cảm kích hơn.